và kiếm lục tác giả Tài Nguyễn Tiên Hồng. Hồi 10, nhân gian tiên tử Tây Thụt Thần Bí Hành. Người như tiên tử Hà Phàm chạm đi Tây Thụt Nàng Việt Côn Lôn. Trong cuộc đời, mọi ảo mộng sẽ muộn gì cũng thành hư không. Sao vẫn phải khổ sở tranh đoạt, có điều ý nghĩa của sự của sinh mệnh. Vốn lại chính là tranh đoạn, cổ long luận. Tăng di nhất phân tắt thái trường, giảm di nhất phân tất thái đoạn, tư phân tất thái bạch, thi chu tắt thái xích, miên như, thái, miên như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, yêu như thủ tố, sĩ như hàm bối. Yên như tiếu Hoặc dương thành Mê hạ thái Thêm một phân thì quá dài Giảm một phân thì lại ngấn Rồi phấn thì trắng quá Thôi son thì đỏ quá Mày như kim trả Dạ như hoa tuyết yêu như thất kỷ răng như ngầm ngọt Nụ cười duyên dáng Dung màu dìm chiều Ngắm mỹ nhân trước mắt Liệu giật lại bụt miệng ngâm lên một đoạn từ Bạch y thiếu nữ nhìn bộ dạng ngay ngay của liệu giật Liền khúc hít cười Đúng là màu sách mà Thật kiệt nhất là người thứ hai Nhận ra sự xuất hiện của bạch y thiếu nữ Gại xoay hẳn lại nhìn Vốn đang định nổi giận Bấm mỏ mấy câu nhìn thấy nào màu trang tí sắc phấn thành như vậy Thập kỷ nhất của anh bạn thằng miệng hã ra là để nói Còn khung xương và, mấy, và mười mấy vinh đệ của gã Thì mắt như té lửa Thậm chí đổ nóng để xào nấu Liệu giật lấy lại tỉnh tĩnh trước tiên Y là sự hỏi Cô nương là tiên nữ phương nào Mà hại lạc chúng nhân gian này thế Bạn y thiếu nữ tui cười nói Tiếu nữ đến tôi có con lôn Tục gia đệ tử đệ thứ 12 của thần môn, tên gọi Thủy Nghi vừa rồi vô tình đi qua đây, nghe thấy có người nói muốn chết, tiểu nữ mới cố ý lại xem đó nhiệt, tiện này giúp siêu độ cho người chết tới luôn. Tiểu giờ phá lên cười ha ha, Hiển nhiên là hết sức thú vị với những lời ấy. Mỹ tên cường đạo kia lại cảm thấy không có gì đáng cười hết, vì chúng nghe tiểu cô nương này nhắc tới thần môn. Đó là một danh từ đáng sợ, một danh từ không nên lọc vào tai những kẻ hạ đẳng như bọn chúng. lý giật và thật kỹ nhất cũng nhận ra vẻ nhân nhót của bọn cướp. Liễu giật hỏi, các vị hình như khó ở, cung xương kia lát đầu quậy quẩy như trống bội. Không, không, Thủy Nhi khai khẽ cười, hai cái má lấm đồng tiền, lộ rõ mồm một, nàng im ôi nói. Nhất định là trong người có chỗ nào đó không được khỏe Thủy Nhi phiên các vị mau về nghỉ đi. Nếu không... ai chà! Thủy Nghi là phải ra tay chữa trị cho các vị đây. Khung xương vội vã. Đau không có. Đúng vâng lập tức. Đọn đeo vấy tay. Không ngoái đầu lại. Lào đi với tốc độ nhanh gấp trăm lần đến. Mất hút trong đám buổi mù. Liệu giật trong theo cảm thấy rất kỳ quái Y hội thập kiệt nhất Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy Thập kiệt nhất thấy đại đao vương vẫn còn mê mê trên mặt đất Hình như chúng ta gặp phải lục lâm thảo khấu Sau đó bọn chúng bỏ chạy Thủy nhiên nhìn hai người miêu quật Thấy một người hỏi một đần Kẻ trở là một nẻo Bật sát trong các eo nhỏ xinh khử khúc thích Liệu giật nhìn nàng Thủy Nghĩ tiên tự, cô cô cái gì, đó không phải là bọn kết sao, chả gì mà nhanh thế. Lúc ấy, đại đô phương bỏng đồng một cánh tay, chậm chạp bỏ dậy nói. Tại vì tiểu cô đương này là người của thần môn, chúng ta không dám trêu vào. Lưu giờ đưa một quen nhìn xuống, thấy tên đại đô phương này ra sức thật y hỏi. Thần môn là cái gì? Thủy Nghĩ đưa cả mắt tuyệt đẹp, quen sát lưu giật. Rồi hỏi bằng một giọng rất ý lạ lùng Lặng lẽ đến môn phái đứng đầu trong tam giới Công tự cũng không biết sao Thập kiệt nhất và lý do trong lắc đầu Chưa từng nghe qua, chắc nổi tiếng lắm Đại đeo vương cắm thanh tao xuống đất Rồi tựa vào đó đi cường dậy Tự nhiên là rất nổi tiếng Trong tam giới mạnh nhất và lớn nhất của thần môn là thần môn của tiền tộc, kiếm môn của nhân gian và ma môn của ma tộc. Ba môn phái này thống lĩnh tất cả các môn phái lớn nhỏ khác, nên được xưng tụng là môn phái đứng đầu. Đại ca, Quỳnh biết thật không phải là ít nhỉ? Thật kiệt nhất vốn tôi thích những chuyện giang hồ, vừa nghe là mê ngay, gã vờ vàng giúp đại đá vương, vội của đất bám trên mình, miễn hỏi. Thế bây giờ trong số đó thì môn phái nào là mạnh nhất? Đại đeo vương thấy tự tử này thay đổi nhanh quá vì do vẻ quan trọng khủng hạt ác. Vốn có hai môn phái mạnh nhất là kiếm môn và ma môn tính cho đến thời điểm 20 năm về trước. Lúc đó, đệ tử hèn đầu của kiếm môn khiêu chiến vì linh phong, tộc trưởng ma tộc. Tới nay, vẫn là một dây thổ thiên cổ. Đại đa vương có phải biết khá nhiều Thủy Nhi đi lại đệ tử của thần môn mà còn phải dương to mắt, chạm vua lắng nghe. Còn Lễ Dược, tuy không hứng thú gì với câu chuyện ấy, nhưng nghe đến ba chữ viện lên phong, khi có cảm giác hết sức hứng thiết, hết sức quyền thuộc, tự nhiên cũng tiếp tục theo dõi, học kiệt nhất không đừng thói thúc. Đại đạo ca, sau đó thì sao? Đại đạo vương vẫn lưng nói, hơi tê, giấc, ta, vớt một chút hợp kiệt nhất là tức hoang hoang, chạy lại đám vớt cho gã. Đại Đào Vương Hắn Dũng tiếp. Đệ tử hàng đầu của nhân gian giới, Lãnh Kim là một nhân vật như Thần Thội. Khiền hiết nói, kiếm pháp của y đã đạt tới cảnh giới quỷ thiên diệt địa để ấn chứng lưu vân kim của mình khi đi tìm tộc trưởng ma tộc, cũng chính là người trích trưởng ma môn, Vị Linh Phong. Vị Linh Phong là một nhân vật còn thần bí hơn, truyền thuyết về y không nhiều. Chỉ biết y xử một thanh ma kiếm, tên gọi Bi Mộng, là vật truyền lại từ nghìn năm. Truyền thuyết cũng nói y đã được, đã luyện được tới tầng thứ 11 một, là nhị phi na thanh tâm pháp, là đệ nhất tâm pháp của ma giới. Hai người ước định vào đêm căng tròn, ngày rằm tháng tám, lên tỉ kiếm ở đỉnh Mộng Vân Bách Hoa. Tỉ kiếm là đại diện của nhân gian giới, Là một vị sao không bao giờ tắt Còn vị ninh phong là một ma đầu Bảo vệ cho vinh giờ có ma tộc Họ quyết kiến nên bách hoa phong suốt 7 ngày Cuối cùng thể lực suy giảm Nên phải chính nhất trận cho kiếm Thật kiệt nhất vội hà Vội vàng hổ dồn Vậy rốt cuộc ai đã thắng Đại đã vui nhìn thật kiệt nhất với vẻ lạ lùng Người ở quê là phải không? Làm sao mà mỗi lần chiếm lòng trời lâu đất như thế, người cũng không biết. Thủy Nhi cười khúc khích, cướp dọc ý ái nói Họ đánh hòa, hình như hai bên bị thi cả thải sáu lần, mỗi lần cách nhau một năm. Đại Đao Vương gật đầu, nhìn thập kỷ nhớ có vẻ rất hinh thị. Tiểu nhà đầu này còn biết, mà ngươi thì cái gì cũng mù tịch. Diệu giật nói với Đại Đao Vương, Chúng ta không phải người trong giang hồ Sống cuộc sống khách tính rất bình phàm Những chuyện bên nhau, bên ngoài Chúng ta làm sao mà biết được Đại Đao Phương gật đầu Nói cũng có lý Nhưng hình như gần đây giang hồ lẽ nổi trận phong ba Thần môn xưa nay vẫn lặng lẽ Tự nhiên ra mặt trên đoạn Cơ vị tiên giới đại nhất môn với thiên môn Có phải không, tiểu cô nương Thủy Nhi mở tâm mắt nhìn Đại Đao Phương Không ngờ ngươi biết gì chuyện thế, Đại Đao Vương tự mạng nói. Tất nhiên, tình tất cầm của ta tương đối chuẩn, màu, chính xác, người trong nhân họ vẫn gọi ta là Tiểu Cường. Liệu giật nhau vậy chẳng nghĩ là một chuyện bèn bảo Thật nhất, đưa bức vệ A Cổ ra đây, hỏi xem Đại Đao Vương có tin tức gì về A Cổ không. Thập kiện nhân vân lời, liền lên bức vệ A Cổ dở ra đưa cho Đại Đao Vương xem. Đại đô vương mở ta hai mắt, vừa ngắm vừa lẩm bậm. Hơ hơ, hôm nay để đạo ta thật được thỏa con mắt. Một lúc mà gặp đến hai mỹ nữ, liệu gì xúc ruột? Quỳnh nói là nhân gì đấy? Ta hỏi Quỳnh đã nhìn thấy nữ tử thì bao giờ chưa? Đại đô vương lắc đầu. Chưa. Thật chỉ nhất thu lại bức tranh. Chẳng phải Quỳnh nói tính tức cầm của Quỳnh linh thông lắm sao? Đại đô vương ấm ức. Mỗi ngày bao nhiêu chuyện xảy ra, ta không thể nắm bắt hết được Thủy Nhi hiếu Kỳ đưa cặp mắt to quan sát một lúc rồi hỏi Công tử, bức quả đó có thể cho Thủy Nhi xem một lát không? Liệu dựt gật đầu ra hiểu cho thật kiệt nhất Giả ngốc liền đưa tranh qua Thủy Nhi mở ra xem, mắt mở càng to hơn Nàng phấn khích nói Vị tùy tỉ, tỉ trong canh này đẹp quá chừng Liệu dựt nhìn cái kinh nghiệm của nàng lát đầu nói Sợ với Thủy Nghi tiên tự vẫn còn kém xa. Thủy Nghi hơi đỏ mặt. Cái miệng con mỏ sách này xa mà trơn thế. Liệu giờ khỏi, Thủy Nghi tiên tự đã nhìn thấy cô nương trong tranh bao giờ chưa? Thủy Nghi lắc đầu. Chưa, cô nương này đối với con tử rất quan trọng phải không? Liệu giờ đáp. Không phải là rất quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng, hết sức quan trọng. Thủy Nghi gật gù nói. Ta nghĩ có một nơi chắc cả nhìn thấy cô nưu này. Liệu dật tự nhiên đang trong sa mạc gặp Đức Nguồn, Ngồi và hỏi, Ai nhìn thấy? Thủy Nhi đáp, Không biết công tử đã nghe đối đến chưa, Trong nhân dân giới của các vị, Có một hội đảng rất thầm lý, Tổ chức này chỉ mua bé tính tức, Giao tính tức để lấy thù lao. Liệu dật lấp đầu, Tại đơ phương lên tiếng, Ta biết có phải là vàng kim lâu không? Thủy Nhi đáp, đúng, danh từ của hội đảng này là bạn Kim Lâu, nghĩa là bất kể tinh tức như thế nào, trước hết hãy trả một vạn lượng bệnh ngân làm lễ phí đã. Liễu giật lầm bẩm, lại có một hội đảng như vậy kia đấy, Liễu biết sớm, có phải đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi không? Thủy Nhi nói, nhưng địa hội cụ thể của họ ở đâu thì ta lại không rõ, ta cũng mới lần đầu hạ sơn, đi giúp việc cho sư phụ thôi. Đại đeo vương vỗ ngực, cái này ta biết, liền viên xét mắt, ở đâu? Đại đeo vương kêu ngạo nói, ở tay thục, địa hội cụ thể ta không chỉ rõ được, nhưng nếu bảo ta đi, ta nhất định sẽ tìm thấy. Liên liệu dẫn đưa mắt sang hiệu cho thập kiệt nhất, thập kiệt như cặp tức bảo. Quậy vinh đưa bọn ta đi tìm đi, đại vương chỉ đầu ngón ta lên. Muộn ta đưa đi cũng được, nhưng mà phải có thù lao. Mà cao lắm nghe nhé, hai vị nên chuẩn bị tâm lý trước Liệu dự ơn hồn Được muốn bao nhiêu Vinh cứ nói xem Để đưa Phương chơi tay Xè năm ngón ra trước mắt liệu dự Liệu dự có thấy đèn nói Thật nhất đưa cho hắn ngăn phê đến nghìn lượng Mắt đại đâu phương lé lên, gã lầm bầm Ta muốn nói là năm trầm lượng ai ngờ lại cười nhiều như vậy Thập kiểm nhất sức thính tai Vừa nghe thấy liền nói Lão đại, tiểu tử này nói 5 nghìn lượng là nhiều, hắn chỉ cần 5 trăm lượng thôi. Không để đại đo vương kiểu xấu biện, tiểu dịch đã nói. Được, đợi trước 500, đợi tiểu me tổ chức lấy rồi đưa nốt 4.500 lượng còn lại. Đại đo vương muốn bắt khóc, nhưng chẳng làm thế nào được. Người ta là khách, mình phải đáp ứng yêu cầu vậy, liệu dịch nói. Tốt rồi, chúng ta xuất phát thôi. Liệu dịch quay lại, trở lại lưng mùa đột nhiên nhận ra Thủy Nhi đang trên y ngựa kia Đã... Thủy Nhi trên y ngựa kia đang nỉm cười ngọt nhẹ với mình thật kiệt nhất con nhắc hỏi Ngư Nhi nói lão Léo Đại... Con... Con ngựa của Đại Liệu Hiệp nói Thủy Nhi tiền tự đã thích cưỡi Thôi thì đệ và Đại Đâu Phương tạm đi độ Đến kiếm môn quan phía trước kia Chúng ta sẽ mua thêm hai con Học kiệt nhất chẳng biết nó thế nào, nhưng gã cũng thích thú, vì ít nhất vẫn còn có thể tiếp tục, hỏi đại đo phương chuyện của Lạnh Kim và Vĩ Lên Phong. Cứ như vậy, hai người đàn trước nói chuyện, vui vẻ, hai người đàn sau nói chuyện cũng vui vẻ, thận hương Kim hoan quang, chuyện sao sẽ hay sao, những người trẻ tuổi đó sẽ hình sự thế nào, khi thật kiệt nhất biết, sư phụ của mình, chính là lạnh kim trong tuyển thuyết ngồi sợ xem của những ngang giới và sẽ có phản ứng gì Hơn hòn 10 các bạn đang nghe truyện trên trang web dưới audio.log